4.2 Tạ đoạt thạch biết tin quý nữ gây sự, thậm chí không cho đại phu đến cố phủ chữa bệnh cho diêu lão gia thì vô cùng kinh ngạc, từ khi nào mà lá gan của đám quý nữ này to đến vậy, không bàn việc bọn họ vừa thắng trận trở về, hoàng đế không dám tiếp đón sơ xuất, chỉ cần việc tỉ muội diêu mật được phong cáo mệnh, những hành vi này của quý nữ chính là đánh vào mặt vua, chuyện này không đơn giản, đợi tạ đằng hồi phủ, tạ đoạt thạch gọi hắn vào thư phòng, Thong thả nói, a đằng, lần này chúng ta thắng lợi trở về, nhưng lại quên một chuyện. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyệnaudio.com tạ đằng tỉnh ngộ, gật đầu đáp, Hoàng thượng lên ngôi mới 3 năm, phân nửa quyền hành đều nằm trong tay Thái hậu. Lần này thắng lợi trở về, trong cung ban thưởng, chúng ta chỉ mới tạ ơn Hoàng thượng, lại quên mất Thái hậu. Thái hậu chắc chắn khó chịu, Thái hậu không hài lòng bọn họ. Lại không thể thể hiện ra mặt, sợ người ta nói chèn ép công thần Chỉ có thể mượn tay quý nữ cảnh cáo tạ đằng Tạ đoạt thạch thấy tạ đằng minh bạch, cười nói Thái hậu già rồi, lòng dạ ngày càng hẹp hòi May mà hoàng thượng có hoàng hâu khá là thông tuệ và sáng suốt đứng sau giúp đỡ Phải nhắc tới, Thái hậu chính là đại tẩu của huệ tông hoàng đế Không sinh ra, cũng không nuôi lớn lại phải quanh tay đứng nhìn huệ tông hoàng đế từ từ ngồi vững vàng trên ngai vàng khó trách được bà muốn xây dựng quyền lực riêng đình để mọi người biết được thái hậu bà vẫn còn khả năng xoay chuyển triều chính tạ đằng lắc đầu chỉ e tiểu mật thấy ta không che chở nàng sẽ tức giận ban đêm tiêu mật cùng sử Tấu nhi và phạm tinh ngồi trong phòng trò chuyện người này nhìn người kia rồi nặng đề thở dài nếu không phải sợ đám quý nữ chĩa mũi nhọn vào cố phủ gây phiền phức cho người cố phụ, các nàng sẽ chẳng nhận lời tham gia cái gì mà bách hoa so tài này đâu nếu thắng thì tốt rồi nếu thua, chẳng phải để người ta nói tài mạo bình thường phải dựa vào hiến thân mới được ngồi vò vị trí phu nhân tướng quân sao siêu mật lên tiếng đến lúc đó tùy tình hình mà ứng phó sự tú nhi lo lắng chúng ta thả gà cho lão tướng quân còn sướng hơn nếu theo lão tướng quân chắc chắn sẽ được hưởng phúc không phải lo lắng nhiều chuyện như vậy lại càng không sợ lão tướng quân cưới vở bè Phạm Tinh nghĩ đến Lý Phượng lại nghĩ đến chuyện bị đám quý nữ ép tới nước này khăng khăng cho rằng tạ nam bất lực cũng ngật đầu nói nếu chúng ta là nữ nhân của lão tướng quân lão tướng quân chắc chắn sẽ có biện pháp khiến đám quý nữ biết khó mà lui chứ không phải để chúng ta tự mình ra mặt còn phải tham gia cái cuộc thi bách hoa khỉ gió kia ta cầm kỳ thi họa mọi thứ đều thường thường, thắng được mới là lạ. Diêu mật vật thốt lên, nếu quan phủ không mạnh tay phối xứng, chúng ta lại có tiền, thì cứ ở với nhau, cần gì phải cưới chồng. Như vậy cũng có thể đi dạo phố chồng hoa uống trà nuôi chai. Hai mắt phạm tinh sáng lên, tiếp lời, chúng ta là nghĩa tôn nữ của lão tướng quân, là nghĩa muội của tướng quân. Dù sao cũng được bọn họ che chở, ngoài đám quý nữ kia, không ai dám ước hiếp chúng ta. Chúng ta quyết không lấy chồng, còn bọn quý nữ kia muốn gả muốn lấy ai thì cứ gả cứ lấy người đó, chẳng liên quan tới chúng ta. Sử tố nhi cảm thấy mình đã hiến thân, lại giữ gìn phủ tướng quân hơn nửa năm, tả thắng trở về phải thương yêu nàng. Kết quả là, không chỉ mang theo tô Ngọc Thanh trở về, lại còn để đám quý nữ chèn ép cố phủ, nàng sớm đã nổ khí sung thiên. Nay nghe được lời của Pham Tinh, gật mạnh đầu nói, đúng phạm tinh thấy sử tố nhi tán thành lập tức kéo nàng nói thật ra ta không muốn sống với tạ nam ta chỉ muốn sống với hai tỷ ặc sử tố nhi và diêu mật hai mặt nhìn nhau phạm tinh tủi thân xoa mắt cúi đầu nói ta sợ tạ nam không thật lòng hơn nữa lý phượng kia rất lợi hại ta ở với hai tỷ mới yên tâm diêu mật hút ngực ngây người trả lời ở ta cũng thấy vậy gả vào phủ tướng quân thật ra chẳng có gì tốt, giúp chồng dạy con, cả đời vì phu quân lao lực, họ muốn cưới thiếp, còn phải giả bộ hiền lành, giúp họ nạp vào, lập gia đình gì chứ, là sống cuộc sống không phải của mình, sống cho người khác thì đúng hơn. chúng ta rốt cuộc là muốn gì đây? ba người gào một trận, cuối cùng vẫn chẳng biết làm sao, đành đi ngủ. vì tỷ muội diêu mật nhận lời tham dự cuộc thi bách hoa, chúng quý nữ cũng yên tĩnh không còn nhắm vào cố phụ, cố phu nhân đợi tạ đằng tới, nói hắn không cần mời bà mối gấp, đợi sang xuân rồi tính tiếp. Nữ nhi của mình trước đây hiến thân, lại chăm lo cho phủ tướng quân nửa năm, bây giờ muốn chính thức vào cửa còn phải xem sắc mặt của chúng quý nữ, thật không có đạo lý. Tướng quân mặc dù đánh trận xuất sắc, nhưng trên phương diện này rất chậm lụt. chi bằng nghĩ ra một cách thật tốt, để một lần vất vả suốt đời an nhàn. Bất kể thế nào, tỷ muội diêu mật cũng tích cực chuẩn bị cho cuộc so tài Lúc các nàng nghe kể về những cuộc so tài trước đây không thiên về cầm kỳ thi họa Mà thường chú trọng những đề tài cổ quái thì thở phao nhẹ nhõm Không tồi, nếu là đề tài cổ quái Các nàng ngược lại nắm chắc được vài phần Các nàng chỉ e ngại so tài cầm kỳ thi họa đàng hoàng thôi Trong trước mắt đã hết năm, cuộc thi bách hoa bắt đầu khai mạc Vòng loại là thi nữ hồng và chữ thiếp Mỗi người tự vẽ một bức chân dung thì mỗi diêu mật dễ dàng lọt vào danh sách 100 người. Huệ Tông Hoàng đế cũng rất để ý cuộc thi bách hoa này. Ông triệu kiến quan viên, để quan viên hợp tác với các thủ phủ kinh đô, nói rõ chi phí cho cuộc thi do các thủ phủ xuất ra. Sau khi cuộc thi kết thúc, trừ bỏ tiền vốn, nếu có lợi nhuận, trong cung và thủ phủ chia 5 năm. Quan viên hơi xứng sờ. các cuộc thi bách hoa trước đây, đâu đâu cũng là cảnh náo nhiệt, chi tiền xa xỉ, chỗ nào có lợi nhuận, đây giành giành là muốn các thủ phủ moi bạc ra má hiện nay quốc khố trống rỗng huệ tông hoàng đế lo lắng đến suýt chút bạc đầu từ lâu đã chờ đợi thời cơ hút bạc gần đây nghe tỷ muội diêu mật phải tham gia cuộc thi bách hoa không kiềm lòng được nhớ đến chuyện lần trước các nàng gom góp quân tư bởi vậy cùng hoàng hậu bàn bạc năm xưa tổ mẫu hoàng hậu từng tham gia cuộc thi bách hoa cuộc thi năm đó có một mỹ nữ tên là như vân người xem vì muốn tiếp cận mỹ nữ Đều xuất bạc yêu cầu ngồi ở hàng ghế đầu tiên, khiến cho quan viên nhân cơ hội hút không biết bao nhiêu là bạc. Thoáng chốc mắt hai người sáng rực lên, cuộc thi Bách Hoa lần này có rất nhiều quý nữ tham gia, và lại còn có sự kiện diêu mật phu nhân tướng quân tương lai danh tiếng như gió đầu ngọt. Đến lúc đó người xem chắc chắn sẽ chen chúc dành hàng ghế đầu. Nếu khoanh vùng tổ chức cuộc thi, xây dựng cửa ra vào, thu lệ phí người xem, sẽ thu được bộ tiền. Quan viên nghe xong lời của Huệ Tông Hoàng đế, vô cùng mừng rỡ, liên tục nói, Hoàng thượng Anh Minh. Vào ngày thứ 8 của tháng 3, cuộc so tài Bách Hoa thi đấu bán kết, địa điểm đấu bán kết được thiết lập trong quảng trường cách hành cung không xa. Giờ thi còn chưa tới, một đám người đã chạy tới, tất cả trình ra thẻ bài làm bằng đồng, có người cười nói, thẻ bài của ta khắc hoa văn, có thể ngồi trước ba hàng ghế giữa nhưng cũng tốn đến 1000 lượng mới mua được. Lại có người lên tiếng, ta tốn 100 lượng, chỉ ngồi được ở hàng sau cùng. Một nhóm người khác mua thẻ bài không có hoa văn, chỉ mất 10 lượng, nhưng không có chỗ ngồi, phải đứng. Các cụ có tỷ ngồi tham dự giải đấu, cũng phải cắn răng bỏ ra một số tiền lớn mua chỗ ngồi ở hàng trước, cổ vũ cho tỷ muội nhà mình. Cố Đông Du và Cố Đông cần nén đau lòng bỏ 500 năm lượng bạc mua ghế ở hàng dư, lúc tiến vào tìm chỗ ngồi thì nói: "Không biết so cái gì đây?" "So cái gì?" Đương nhiên là so ai kiếm được nhiều bạc hơn, hiện giờ không phải là thời gian phong hoa tuyết nguyệt, bạc mới quan trọng. Huệ Tông hoàng đế ở trong cung cười tụng tìm với hoàng hậu. Phải mượn 10 cuộc so tài kia kiếm một khoản. Lúc này, trong quảng trường có người gõ chiêng trống. Sau khi mọi người yên lặng, một quan viên bưng một cái hộp lên đài, trước mặt mọi người xé một phong bì, lấy ra một tờ giấy, đọc lớn, cuộc so tài thứ nhất mang tên lan tâm tuệ chất. Một trăm thí sinh bằng dụng cụ được phát ra, trong nửa canh giờ phải thêu viết, vẽ tạo ra một vật để triển lãm Sau khi hạ màn sẽ để người xem tham quan, người có ý định mua, nhưng trước tiên phải có tiền, ghi danh, mỗi người được mua nhiều nhất một vật. 10 người được ít bạc nhất sẽ bị loại Quan viên tuyên bố khai mạc Sớm đã có người báo cáo tình hình Ở quảng trường với trong cung Huệ Tông Hoàng Đế vừa nghe Có 3.000 người đi xem Không kiềm lòng được tính toán sơ số bạc hút được Thoáng cái máu trào tim đập nhanh B -k A Quá nhiều bạc Chỉ phí vào thôi đã rất khả quan Đến lúc thí sinh bán cái gì đó Sẽ rút tiếp Hút tiếp Hoàng hậu lại nói Nhiều người như vậy coi chừng xảy ra hỗn loạn. Sứ giả đáp, dựa vào từng thẻ bài sẽ có binh lính đến giữ trật tự, huống chi ở đó có tướng quân tỏa chấn, muốn loạn cũng loạn không được. Sau khi sứ giả lui xuống, hoàng hậu lại mở miệng, hoàng thượng, nếu tỉ muội diêu mật bị loại, vậy thì, huệ tông hoàng đế cười nham hiểm, các nàng ấy coi hoàng đế ta chỉ là bình bông thôi sao, loại cứ loại đi, ta đây tứ hôn cho, ai dám kháng chỉ, Hoàng thượng Anh Minh, hoàng hậu khen một câu, thấy không có người mới lặng lẽ hỏi, bên thái hậu phải ăn nói như thế nào? Bởi vì chuyện quý nữ không đồng ý giu mật gả cho tạ đằng, làm như con nít khóc nháo om sòm, hoàng thượng không thể vì chuyện này mà trở mặt với thái hậu, cũng không thể đứng ở giữa mà nhìn. Nghe hoàng hậu hỏi vậy, ông cười cười đáp, thái hậu chẳng qua là muốn hạnh hoẹ thử chậm, chỉ cần thường xuyên đi thỉnh an, bà ấy sẽ hết tức giận thôi hoàng hậu nghe xong cũng cười cười ta còn nghĩ đám quý nữ kia bắt nạt diêu mật mà sao tạ đằng lại không có động tĩnh gì hóa ra hắn huệ tông hoàng đế gật đầu nay vừa đánh thắng trận không thể làm nội loạn tướng quân đúng là một người sáng suốt hoàng đế hoàng hậu ở đây trò chuyện ngoài quảng trường đã vô cùng căng thẳng 100 thí sinh đều ngồi trước bàn nhìn sấp chỉ thêu vải thêu cỏ vẽ Giấy trắng trăm bộ giống như nhau trước mặt mà vắt óc suy nghĩ Phải làm thế nào để làm ra một vật không đụng ai Người ngồi trên khán đài lúc này đang chỉ trò thí sinh ở trước mặt Bàn tán, trong 100 thí sinh, phần đông là quý nữ Chỉ có vài tiểu thư bích ngọc Một tài tử nói, nghe mẫu thân ta bảo Cuộc so tài bách hoa trước kia, mỹ nữ như vân Tuy là tiểu thư bích ngọc Lại vang danh tài nữ kinh diễm Nhưng tư chất thí sinh lần này Có vẻ quý nữ hơn một bậc song lại thấp giọng nói tiếp Ba vị phu nhân tướng quân cũng rất tốt Chỉ không biết các nàng ấy có thắng được hay không Có vài quý nữ đã định liệu kỹ lưỡng trước Cầm giấy mà họa Lại có một vài có tài theo thùa Sớm đã cầm kim sâu chỉ Muốn trong nửa canh giờ làm ra một tú phẩm nho nhỏ Diêu mật nghĩ khả năng theo của mình cũng không tồi Vội vàng lấy kim theo Chọn một tấm vải suy nghĩ nên theo cái gì để dụ người mua, nghĩ cả buổi trời, các gì cũng bác bỏ, nhất thời lo cốm lên, chẳng lẽ vòng thứ nhất đã bị loại, như vậy quá mất thể diện, có cái gì làm người ta vừa nhìn đã muốn mua đây, nếu không thì, một bức tranh tướng quân loãng. thể, Kiêu mật hơi ác ý nhìn trộm tạ đằng cách đó không xa, mặt đỏ lên, ai bảo hắn nhìn quý nữ ước hiếp chúng ta, mà không có động tĩnh gì chứ, Không phải đám quý nữ kia đều muốn có hắn sao Nếu nhìn thấy bức họa hắn Chắc chắn sẽ tranh nhau mà mua rồi Yêu mật trải một sấp giấy trắng ra bàn Căn lề ngay ngắn Che mặt trên mặt dưới bằng những tấm vải thêu, Rồi dùng kim đóng vải và giấy thành một quyển sách buộc chỉ Sử tố nhi đang vẽ một cách cứng nhắc Nâng mắt thấy yêu mật đóng một quyển sách Suy nghĩ một chút đã hiểu Nàng lấy ra một sấp giấy trắng Dùng bức tranh mới vẽ xong làm bìa Nhanh chóng đóng thành một quyển sách Sau đó mài mực Lật bìa ra viết Phạm Tinh cầm vải thêu trên tay Đã theo được vài đường chỉ Theo đường theo Một vài đoá hoa xuất hiện Lại liếc mắt nhìn riêu mật và sự tố nhi Thấp thoáng thấy được các nàng đóng một quyển sách buộc chỉ Đang biết viết cái gì đó Bỗng nhiên đầu óc thông ra Nàng bỏ vải thêu, Lấy kim đóng sách Người trên khán đài thấy các thí sinh có may vá Những đường kim mũi chỉ như dòng bay phượng múa có phấn khởi phát vẽ đều rướn cổ lên nhìn rồi bàn tán ây ba vị phu nhân tướng quân đang biết gì đó không biết sắp hết giờ rồi các phu nhân có làm kịp không đây thoáng cái nửa canh giờ đã trôi qua tiếng chiêng ngõ vang lên các thí sinh nộp sản phẩm mình làm cho quan viên ghi danh vào sổ quan viên ghi danh xong lần lượt đọc tên từng thí sinh và dơ cao sản phẩm người đó làm ra lên nói nếu nhìn chúng vật nào Đi sang bên trái chỗ biên thị vệ đăng ký tên Nếu cung không đủ cầu Sau khi thi xong thí sinh sẽ cân nhắc làm thêm một ít Hoàng thượng đã nhắc nhở Không bằng sau khi thi cùng thí sinh ký giấy ước Phẳng là những sản phẩm các nàng ấy làm ra sẽ thông qua chúng ta bán đi Lợi nhuận chia 5 năm Quan viên đọc đến tên diêu mật Dơ sản phẩm của nàng lên Không khỏi ngẩn ngơ Nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường Ông háng rộng thì thầm diêu mật Sản phẩm Đại tướng quân tư mật tình ngữ Có tranh có lời Tổng cộng 8 trang Ai muốn mua hãy mau chóng ghi danh vào sổ Hả Đại tướng quân tư mật tình ngữ Ta không nghe lầm chứ Người ở dưới nhất thời ổ lên rồi đồng loạt gieo ầm Ha ha Nàng là phu nhân tướng quân má Tướng quân nói mấy cái này với nàng rất bình thường Trời ơi Ta muốn mua một quyển Muốn xem mấy lời tư mật đại tướng quân tâm tình là như thế nào ta cũng mua ta cũng mua, có tranh có lời, mua gì mà bỏ lỡ. Còn trần chừ gì mà không mua, nhất định phải mua quyển tư mật tình ngữ độc nhất vô nhị này. Tạ đằng nghe quan viên nói xong thì cả kinh thiếu chút nữa rớt cả quay hàm, thấy ở dưới có một đống người đang ngờ nghịch bỗng lập tức ào một tiếng xông tới chỗ thị vệ đăng ký, sợ đăng ký chậm là không mua được. Ngay cả thí sinh tranh tài trên đài cũng ra hiệu cho người thân ở dưới đài mua một quyển tạ đằng giận đến tái mặt, giật lấy sách buộc chỉ trong tay quan viên, mở ra nhìn, thấy mỗi trang vẽ một nam một nữ, bên dưới kèm theo chú thích, sắc mặt hắn càng lúc càng âm u, lật đến trang cuối cùng, thấy trên đó để chữ, tất cả tình ngữ này là hư cấu, xin đừng đi đối chiếu, thì sắc mặt mới trở nên tốt hơn. Phạch, mọt tiếng ném quyển tình ngữ lại cho quan viên rồi hung hăng chừng mắt với diêu mật cách đó không xa. Diêu mật cùng Sử Tố Nhi và Phạm Tinh tụng lại một chỗ nói chuyện, nàng cảm giác được ánh mắt nguy hiểm quét tới. Không cần nhìn cũng biết ngay đó là tạ đằng, nàng chỉ hừ hừ vài cái rồi nói với Sử Tố Nhi, cho hắn tức học máu luôn. Vì chưa thấy đọc đến sách của Sử Tố Nhi, nên Phạm Tinh hỏi, Sử Tố Nhi, tỷ biết cái gì? Sử Tố Nhi che miệng cười nói, ta là nhị tướng quân say rượu hái hoa tặng mỹ nhân. Nói xong lại cối xuống thì thầm bên tai Phạm Tinh Thật ra chỉ là tả cảnh sau khi nhị tướng quân uống say Hái hoa tặng ta thôi Nửa canh giờ ta chỉ biết được như vậy Diêu mật tiến tới nghe Nghe xong hiểu ý cười một tiếng Lại hỏi Phạm Tinh Còn Muội Muội biết cái gì Phạm Tinh mắc cỡ đỏ mặt Ta biết ba bốn chuyện lý thú thời thơ ấu tam tướng quân Thật ra thì mấy chuyện của tiểu đệ nhà ta ấy mà Chẳng qua là mượn tên tuổi tam tướng quân Khi quan viên dơ sản phẩm của Sử tố nhi và phạm tinh lên Mọi người lại tiếp tục xứng xơ Sau đó cũng chạy như bay đến đăng ký mua Nhất thời quảng trường hỗn loạn Thiếu chút nữa không khống chế được Vẫn là nhờ tạ đằng dẫn binh lính đến quát vài tiếng Người xem mới ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi Tin tức nhanh chóng truyền về cung Huệ Tông Hoàng đế nghe bẩm báo xong đứng dậy nói với Hoàng hậu Ha ha cái gì mà tướng quân tình ngữ chứ chúng ta phải mua một quyển về xem mới được hoàng hậu cười không thôi nói tiêu mật đúng là cao thủ những quý nữ kia không phải ngăn cản không cho nàng gả vào phủ tướng quân à nàng biết một quyển tình ngữ mặc kệ tình ngữ bên trong là thật hay giả người đọc chắc chắn sẽ cho rằng đó là những lời tướng quân đã nói với nàng ấy tướng quân phụ bạc nàng trời đất không dung được lắm diệu Vệ Tông Hoàng, Đế vỗ tay cười cười, Sử Tú Nhi và Phạm Tinh cũng rất khôn ngoan, những điều các nàng viết đều để cho người đọc nhìn ra, các nàng rất thân thiết với Nhị Tướng Quân và Tam Tướng Quân, những chuyện khi xưa của Nhị Tướng Quân Tam Tướng Quân, các nàng ấy biết tất, quý nữ dựa vào cái gì mà không cho các nàng ấy gả, đang trò chuyện, Mật Vệ lại đến báo, Hoàng Thượng, Diêu Mật, Sử Tú Nhi và Phạm Tinh thuận lợi vào vòng hai. Nhưng các nàng ấy lại bỗng nhiên tuyên bố khắp đài là rút khỏi cuộc thi, không tham gia nữa. Huệ Tông Hoàng đế ngẩn ra, lập tức hỏi, sách các nàng ấy có bao nhiêu người mua? Mật vệ bẩm, bẩm hoàng thượng, các nàng ấy niêm giá 10 lượng bạc, có 1.000 người đăng ký trong danh sách muốn mua, đã thanh toán bạc. Tốt lắm! Huệ Tông Hoàng đế vô cùng vui mừng, 10 lượng bạc một quyển sách, các nàng ấy thật to gan, dám hết giá trên trời. Dân Kinh Thành đúng là lắm bạc, chỉ vài tờ giấy. Vài câu yêu đương mà bỏ ra tới 10 lượng bạc để mua. Mỗi quyển 1.000 người mua, ba người bị chi là 3.000, thu được 3 vạn lượng. Trong cung 5 phần, các nàng 5 phần, chắc ngược trong đóng tiền quá. Mi mắt Hoàng hậu giật giật, kiếm tiền cũng dễ quá há. Vậy nếu ta biết bản, Huệ Tông Hoàng đế tình ngữ, cũng kiếm được bộ tiền chứ phải ít. Huệ Tông Hoàng đế thấy vẻ mặt của Hoàng hậu. Nháy mắt ra hiệu, đừng chứ, chẳng còn quý lớp ra mặt này lắm, đừng vứt nó mà đổi bạc chứ. Lại bàn đến đám quý nữ thấy tỉ muội diêu mật đột nhiên tuyên bố rút khỏi cuộc thi Bách Hoa thì ngạc nhiên không thôi. Sớm đã có quý nữ tiến lên cản lại nói, diêu mật, ngươi rút khỏi cuộc thi, là chứng tỏ buông tha cho vị trí phu nhân tướng quân sao. diêu mật thản nhiên liếc quý nữ này một cái, suy nghĩ một chút rồi xoay người bước lên đài, vỗ tay nói các vị, diêu mật có chuyện muốn nói, thỉnh các vị lắng nghe, trả lại công bằng cho tiểu nữ. sử tú nhi và phạm tinh cũng bước theo diêu mật lên đài, đứng một trái một phải bên diêu mật, cố gắng giữ bình tĩnh. tướng quân không ra mặt giúp các nàng, không có nghĩa là các nàng sẽ mặc cho quý nữ ước tiếp. lần đầu tiên đứng trước nhiều người như thế này, dù sao cũng hơi khẩn trương, lòng bàn tay diêu mật đổ đầy mồ hôi, nhất thời cơn giận lại bùng phát. Khi bị người khác ước hiếp, càng im lặng càng khiến họ làm tới, phải nên đáp trả, để các nàng hiểu rõ, chúng ta không phải đồ vật mặc cho các ngươi muốn làm gì thì làm. Chuyện ba người các nàng tiến vào phủ tướng quân làm A Hoàn không phải trọng tâm, cũng chẳng phải chuyện gì mới mẻ, nhưng diêu mật không gạt đi, chỉ lượt sơ qua, sau đó mới nói, chúng ta vì muốn né tránh quan phủ cưỡng ép phối hôn nên mới vào phủ tướng quân làm A Hoàn, lúc làm A Hoàn. Được lão tướng quân xem trọng Nhận làm nghĩa tôn nữ Đang sống vui vẻ Đột nhiên biên quan chuyển tới tin tức Rằng ông cháu tướng quân phải ra chiến trường Lão tướng quân liền làm chủ cho chúng ta Và huynh đệ tướng quân bái lại dưới ánh trăng Kết thành phu thê Ngày tiếp theo Đoan Quận Cương và La Nhị ra Cũng chứng kiến lão tướng quân uống trà Do chúng ta kính và chính miệng nhận chúng ta làm cháu dâu Khi ông cháu tướng quân ra trận Hơn nửa năm này Chúng ta ở phủ tướng quân chống đỡ như thế nào, mọi người đều biết. Hiện giờ, quý nữ Kinh Đô không cho phép chúng ta gả cho huynh đệ tướng quân, còn nhân cơ hội uy hiếp người cố phủ, thậm chí phụ thân ta sinh bệnh, còn có quý nữ không cho đại phu đến cố phủ chữa bệnh cho ông. Vậy mà các nàng lại nói, muốn các nàng tâm phục khẩu phục, chúng ta phải tham gia cuộc thi bách hoa, đoạt được giải quán quân mới có tư cách làm phu nhân tướng quân. Thấy diêu mật nói lớn giọng để âm truyền đi xa, giọng đã hơi khàn khàn, sự tú nhi bèn tiếp lời. Năm ngoái, vinh đệ tướng quân vốn là muốn nhờ bà mối đến cửa cầu hôn, mẫu thân của ta và các nàng cũng đã đặt của hồi môn. Châu Ngọc của thương nhân Châu bảo, vậy mà, vừa nghe đến tên chúng ta, họ không dám bán ra lấy nửa món đồ. Sau này mới biết được, có quý nữ lệnh cho bọn họ, bắt bọn họ không được bán đồ trang sức cho chúng ta. Quá đáng hơn là còn tuyên bố rằng không cho người cố phủ dùng cơm tất niên. Mãi đến khi chúng ta đồng ý tham gia bách hoa so tài, mọi chuyện mới tạm ổn. Chúng ta nhận lời tham gia cuộc thi bách hoa này, không phải là vì chúng ta sợ, mà là vì chúng ta không muốn liên lụy đến người cố phủ. Phạm Tinh cũng dũng cảm nói, chúng ta tham gia so tài, bây giờ không muốn tiếp tục so nữa, muốn về nhà, lại có quý nữ ngăn cản không cho chúng ta đi. Mong mọi người bình xử dưới chân thiên tử này có phải chưa từng có vương pháp đúng không